Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con này cũng không đi quản hắn mà ngồi vào bên cạnh con dâu nói. Ta nghe Thư Kỳ nói gần đây con thường đến công ty. Ta còn không thể tin được nguyên lại là con có thể cùng với khả đường dính lấy nhau như vậy. Không có hả? Con, con chỉ là tới bồi. Anh ấy làm việc thôi. Lý Thần Du cũng không hiểu trượng phu rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng nàng nào có thể không nghe lời của hắn chứ? Gặp các con như vậy tình cảm tốt. Ta cũng thật là vội phê. Không Lệ Ngọc xem như con dâu thẹn thùng quý đầu, cũng không lại nói chuyện nhiều. Ta cũng còn cũng đã dài đi một chút rồi đó, cũng chờ đi cắt hay sao? À, gần đây quá bận, không có thời gian đi ạ. Lý Thần Du âm thầm cảm tạ bà đã chuyển đề tài, lập tức phát huy bản tính nữ nhân mà khen tặng lẫn nhau. Mẹ à, đôi giày này của người là mua ở nơi nào, là người nào chi vậy ạ? Mẹ mới từ Italy trở về. Ở trong nhà có một hửa kia hiệu lâu đời mà mua, mẹ còn mua cho con một cái, xem con có thích hay không. Không Lệnh Ngọc mua sắm, tháo túi xuất ra một cái đôi giày màu bạc, Lý Thần Du lập tức kinh hô, thật là đẹp. Cái gì là giày, bao bao chứ? Kha Khai Đường lén nghe qua sự đại sự của nữ nhân này, rõ ràng là chủ động cầu đi. Mọi người cứ tán ngẫu đi, ta đi tham gia tiệc hội. Được rồi, còn cứ đi đi đi. Không Lệnh Ngọc đương nhiên cũng không lưu hắn lại cùng với hắn cũng không có gì mà nói cả. Bà lững lự tại văn phòng mà Hàn Huyên một chút về đề tài số liệu mới. Cuối cùng không lệnh Ngọc mới quan tâm mà hỏi con dâu. Nhìn con gầy rắc rất là tốt, gần đây cùng với Khải Đường có phải là rất khá hay không hả? Dạ ạ, cũng bình thường như vậy, đều là lão phu thê rồi mà. Lý Thần Du nhún nhún vai nói. Tình cảm thì phải từ từ bồi đắp, không giống như là kinh doanh. Đừng giống như ta, mất đi rồi mới cảm thấy tiếc nuối. Không Lệ Ngọc lấy ngữ khí của người từng trải nói, "Mẹ à, kỳ thật thì con xem con dâu muốn nói trở lại thôi, không lẽ Ngọc có loại sự cảm không tốt. Nếu như có chuyện gì thì là nói với mẹ, đừng sợ, mẹ sẽ luôn đứng ở bên cạnh con." "Con chỉ là hoảng nghe mà thôi, còn không dám xác định, thời gian trước khai trường thường xuyên là không trở về nhà, con lo lắng hắn ở bên ngoài có nữ nhân. Mẹ có phương tiện gì giúp con điều tra một chút có được hay không?" Hành động của nàng hoàn toàn ở trong mắt Trưởng phu. Nàng cũng không dám con la can mà tiêu tiền đi tìm nghi tức của hắn. Khai đường làm sao là có thể cặp người ở bên ngoài được chứ? Con đừng có mà nghĩ vậy. Không lệnh ngọc người đầu bật cười ha ha, hoàn toàn mất đi phong độ của một vị vô nhân. Mẹ à, người con biết đó thôi. Đoạn thời gian kia hắn thường xuyên uống rượu, hai ba ngày thì không trở về. Hơn nữa bây giờ cũng đã gần một tháng, cũng không cùng con cái kia. Lý Thần Du thật sự là không có biện pháp đành phải nói ra chuyện riêng tư đó, nàng không nghĩ mình sẽ trở thành một người biết sự thật cuối cùng, biết người ta thì mới có thể bách chiến bách thắng, nếu nhất định phải ly hôn, nàng ít nhất cũng muốn chuẩn bị tâm lý trước. "Sao hả? Lại nghiêm trọng đến như vậy sao?" Khâm lễ ngốc nghe vậy thì tâm tư đứng lên, gật đầu đáp ứng con dâu. "Được rồi, ta sẽ cho con một cái công đạo." "Cảm ơn mẹ. Nếu nhiều tình huống thực sự là nghiêm trọng, đến lúc đó con không biết nên xử lý như thế nào." Trước đừng nghĩ nhiều quá, nó không chừng chỉ là hiểu lầm thôi. Hy vọng là như thế hả? Lý dần dù không dám kỳ vọng quá nhiều. Từ biến cố 5 năm trước của nhà nàng, nàng đã không còn có thái độ lạc quan như trước nữa. Khải đường cái đứa nào này rất là đổ khổ. Còn muốn chủ động với hắn bồi dưỡng tình cảm, thì phải bắt lấy tâm của hắn, như vậy mới không sợ hắn chạy mất. Đây là kinh nghiệm của mẹ sao? Không lệ ngọc vớt phê mi tâm chính mình một chút, hiền lành trong mắt mang theo một chút chua sót. Ta cùng với hắn, ba ba của Khải Đường năm đó yêu nhau đến chết đi sống lại, phải dùng đến cách mạng đối với hai bên gia đình mới có thể kết hôn. Đáng tiếc yêu nhau dễ dàng, nhưng không giống như ở chung, cuối cùng vẫn là tan đi. Con cùng với Khải Đường có thể ở cùng chung với nhau lâu như vậy, vì sao không thể hào khảo đi mật yêu nhau chứ? Mẹ tin tưởng các con, các con cũng nên vì chính mình mà cùng với hắn tin tưởng đi. Con cảm ơn mẹ, con sẽ nhất định cố gắng ạ. Lý Tần Dô chỉ có thể cười khổ, ở chung với nhau thì nhất định có thể yêu nhau sao? Bọn họ trình tự hạnh phúc, tự hồ là điên đảo hết rồi. Bình tĩnh mà xem xét, nàng tin tưởng các cài đường là một nam nhân tốt, tuy rằng hắn có một chút quyết niềm, như là bá đạo lệnh lùng. Đã muốn làm thì không muốn mong đợi, nhưng hắn dù sao cũng không có ngược đáy nàng. Ít nhất ở phương diện này, còn rất là tin cẩy. Chỉ cần hắn không có người bên ngoài, nàng nguyện ý nghe lời của mẹ chồng, cùng cho nhau một cơ hội, có lẽ lúc nào đó có thể quay lại mà yêu đương trò nở cũng nên. Kha Khai Đường rất ít khi cùng mẫu thân nói chuyện tâm sự, cả hai đều có sự nghiệp muốn làm. Gặp nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net